Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 557 gió đảo chiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện từ khi cổ ma hiện thân đến lúc bị Kim Nghĩa đánh cho thất linh bát. Lạc, nói thì dài nhưng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Lão hòa thượng thật không thể ngờ nổi. Đau lòng không thôi nhưng càng thêm sợ hãi. Kim Nghĩa nghe hàm răng sắc lạnh đại sư có thể an tâm đi chết. Lời còn chưa dứt tiếng bùm bùm bạo liệt truyền vào tay, nắm quyền như. Chân cóc chợt dài thêm mấy trường, chợt ló đánh tới. Lão hòa thượng muốn tránh cũng không được, đành duỗi tay ném chiếc áo. Cả sa trên người ra, sau đó cắn lưới phun ra một ngụm tinh huyết. Hàng long phục hổ, phá. Huyết hoa bảo khai nhập vào bên trong áo cà sa, bảo vật này chợt lõi Rồi biến thành một đóa kim liên. Liên hoa quay tròn toàn chuyển rồi nở. Rộ ra. Phạm âm chuyển vào tay. Lão hòa thượng lại dối tay từ trong lòng. Ngực tế ra một tấm phù triển. Phù này không gió tự cháy. Một bộ áo. Giáp cổ xưa xuất hiện trên thân lão. Lục đinh thần giáp phù. Đây là bí thuật đặc biệt của Phật Tông. Nghe. Nói phù triển này rất khó chế thành. Nhưng có lực phòng ngự cực cao. Bố trí xong hai tầng phòng ngự lão hòa thượng mới kịp thở phào thì nắm quyền của kim nghĩa đã đánh tới chỉ thấy kim quang lói lên không ngờ liên hoa lại như tờ giấy hồ bị cường bạo đánh nát theo sau phiêu tán trong không gian tu tiên giả động huyền kỳ đáng sợ đến như thế bốn người chừng mắt cứng lưới lão hòa thượng tức thì ngây người nụ cười trên mặt kim nghĩa lại càng sáng lạn quyền thế không giảm hung hăng đánh vào ngực thiền sư Phốc, lục đinh thần giáp phù cũng không có nửa điểm hiệu quả cả ngực lão. Hòa thượng hoàn toàn lóm vào. Tiếng xương cốt vỡ vụn truyền vào tay, lâm hiên ở ngoài mấy chục. Trưởng cũng nghe rõ ràng tuy nhiên còn chưa kết thúc Kim Nghĩa lại. Mở miệng phun ra một luồng dịch thể màu vàng Kim nhạt. Chân thiểm chi độc. cấp mô vốn thuộc ngũ độc hàng đầu thiên hạ. Kim, minh thiểm thử đã tu luyện đến cấp bậc chân linh. Kim Nghĩa bắt trước. Thần thông của nó thì quy lực của nọc độc không phải giỡn. Trong khoảnh khắc dịch thể liền bao bọc thân thể kim hoang thiền sư. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai thân thể lão hòa tượng tan rã như. Băng tuyết gặp ánh dương, ngay cả Nguyên Anh cũng không chạy thoát. Chiếc kim bát cũng chợt tắt linh quang từ trên bầu trời rơi xuống. a một màn đáng sợ này hồ dọa minh tuyển tiên tử đến phát run toàn. Thân ta còn chưa muốn chết. Ta muốn rời khỏi nơi này, van cấu ngươi. Buông tha cho ta, ta không cần bảo vật ta. Nàng này thì thảo tử nói thanh âm rất nhỏ nhưng Lâm Hiên nghe được rõ. rằng dự cảm bất ổn chợt lóe trong lòng hắn. Chỉ thấy kinh hồng chợt lóe, minh tuyển tiên tử đắc hoàng sợ bỏ chạy. Lâm Hiên thấy thì vừa sợ vừa giận, nàng làm vậy quả thực rất ngu xuẩn. Chẳng phải tạo cơ hội cho đối phương tiêu diệt từng người sao. Quả nhiên khóe miệng kim nghĩa nhích lên trên mặt đầy vẻ cười nhạo. Tay phải giơ lên điểm về phía xa xa, không gian chợt giao đồng lóe. Một, lời trào kim sắc xuất hiện. Năm ngón tay bén nhọn, hung hăng móc vào. Bụng của nàng. Công kích dù gì mà minh tuyển tiên tử đã hoảng loạn quá mức. Còn, không tế ra bảo vật nào phòng ngự. Một tiếng hét thảm truyền vào tay, lời trào dễ dàng phá vỡ linh khí hộ. Thể của nàng thân thể yêu kiều của nàng xuất hiện một lỗ máu. Minh tuyển tiên tử tựa hồ tỉnh mộng trong mắt hiện vẻ thống khổ cùng. Quán độc nhưng lời trào lập tức bùng lên một vầng hỏa diễm kim sắc. Nguyên anh mới vừa mới độn ra thì la lên thảm thiết, mang theo hỏa. Diễm trên dưới bay múa, liều mạng lăn lộn. Trên thân thể nhỏ nhắn cũng có hàn khí bạch sắc toát ra. Muốn dập tắt ma hỏa nhưng chỉ như đổ thêm dầu. Sau một lát thì tiếng la thảm của Nguyên Anh ngày càng yếu, cuối. Cùng bị đốt thành cho bụi. Lâm Hiên thầm hoảng sợ nhưng vào giờ khắc này bất luận ra sao cũng. Không thể để đối phương phát hiện mình đang khiếp nhược càng đối mặt. Cường địch càng phải giữ được tỉnh táo. Địch nhân này còn mạnh hơn cả phụ thân chi thể của độc long lão tổ. Lại không giống lần trước có thể thi triển huyến ảnh độn để chạy đi. Không biết lối ra của không gian độc lập này ở đâu. Kỳ thật lúc này để nhị nguyên anh của hắn đang toàn lực tìm kiếm. Không sai là để nhị nguyên anh tiểu gia hỏa kia từ ma anh hóa thành. Luận thời gian tồn tại còn dài. Hơn cả chủ nguyên anh một chút sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt. Cổ thú bị diệt trừ hơn nữa để nhị nguyên anh còn mang theo không ít. Bảo vật bao gồm có khắc cấm bàn thu được trong túi chứ vật của tư đồ Phương ở bồng lai sơn Khi gặp cấm trí của thiên cương ngũ hành trận Tiểu tử kia lợi dụng khắc cấm bàn tạm thời mở ra một thông đạo nhỏ rồi Chui vào bên trong Tuy nhiên khi mấy người bài trừ trận pháp Tiểu tử kia lại gặp phải Không gian chi lực rất cường đại Cũng may là hắn có cây trường mâu Của tuyết hồ vương mới hóa nguy thành an Không cần thông qua gì không. Môn mà bị không gian chi lực trực tiếp bị kéo vào trong không gian tu. Dù này. Tiếp sau thì còn cái gì mà khách khí tiểu tử kia cướp sạch. Bảo vật trong này không còn. Chính vì thế mà Lâm Hiên tìm đủ lý do lấy cớ trì hoãn để để nhị. Nguyên Anh tranh thủ thời gian. Ở tòa đại điện này tiểu tử kia cũng thông qua khắc cấm bàn tiến vào. Chỉ tiếc đến tầng thứ ba thì không kịp lục soát Hắn đành dùng ma. Duyên kiếm cường ngạnh phá vỡ vách tường trốn trước một bước. Để nhị nguyên anh sau khi thoát khỏi thì không ngừng tìm kiếm lối ra. Lâm Hiên tính hội hợp cùng hắn ở bên ngoài rồi thoát thân. Lâm Hiên đương nhiên không muốn cùng liều mạng lão quái vật đồng huyền. Kỳ! 200 năm qua tu vị cùng thực lực đều bảo tăng nhưng vẫn không. Thế nào có có phần thắng? Lại nói minh tuyển tiên tử ngã xuống ánh mắt kim nghĩa như độc xà. Chăm chú nhìn hai người còn lại. Thế nào, hai vị đảo hữu còn chưa tự tận sao, chẳng lẽ các ngươi cho. Rằng còn cơ hội chạy thoát, thật quá ngây thơ. Hừ, lâm hiên xem như không thấy, tay áo bào phất một cái. cửu thiên minh. Nguyệt hoàn bay múa, vô số huyến ảnh thanh thế kinh người chợt hiện. Đồng thời một chiếc chun cổ cỡ một tấc từ trong ốm tay áo hắn bay. Vút ra chun này có màu tím đảm ẩn hiện những phù văn thâm ảo dị thường bách linh chung lâm hiên đánh ra một đạo pháp quyết đáy chung chợt lói linh quang tiếng huyên náo truyền vào bên tai hàng ngàn con thi nha tam nhãn tử bên trong bay ra lúc này không khí tràn ngập tử khí sơn thủy phiến chưa thu hồi huyễn linh thiên hỏa cũng bốc lên trong tay phải kim nghĩa chợt cảm giác một nỗi nguy hiểm khó hiểu từ linh hỏa nọ Trên mặt tiêm mà Y Lam cũng đầy vẻ ngưng trọng nhưng không mấy sợ. Hãi! Tay trái tế ra một tấm phù triện. Trong linh quang thiểm động gián. Lên trước ngực. dị biến nổi lên một hư ảnh thật lớn hiện ra. Phản phất như một con. mãnh thú nhập vào thân thể của hắn. Lâm Hiên thấy thì nhếu mày. Pháp tướng. Không phải chỉ là tương tự. Chợt khí tức của tiêm mà y lam tăng đến tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong. Theo sau tay trái một cái, một thanh trường đao xuất hiện. Đao này kiểu dáng kỳ lạ, khá giống với liễu diệp đao mà trên chiến. Trận thường dùng. Thân đao đầy những hoa văn có khắc một con điều. Long quấn quanh. Từ linh áp phát ra, không ngờ là thông thiên linh bảo. Không sai chắc chắn là thông thiên linh bảo chân tránh như ma duyên. Kiếm. Lâm Hiên không khỏi thất sắc. Tiêm mạc y lam quả nhiên không đơn giản. Mà lúc này trên mặt cùng chán. Của hắn lại xuất hiện nhưng vệt ma vân. Khí tức phát ra càng rượu dị. Tới cực điểm. nụ cười ngạo trên mặt kim nghĩa đã tan biến không thấy đáy lòng lại. Nổi lên một luồng nguy cơ khó hiểu. Hắn quay đầu nhìn Lâm Hiên rồi. Nhìn tiêm mạc y lam. Có ý tứ. Xem ra hai người các ngươi còn mạnh hơn hòa thượng cùng tiện. Tì kia một chút, nhưng chỉ là tiểu tử ly hợp kỳ có thể thoát khỏi tay. Bồn lão tổ sao. Vừa dứt lời, lệ khí trên người Kim Nghĩa liền dâng lên. Theo sau thân. Hình khẽ động, liên tiếp những tàn ảnh màu bạc hiện trong tầm mắt. Đây không phải chứng nhãn thuật mà bởi động tác của Kim Nghĩa thật sự. Quá nhanh cơ hồ thân hình hắn vừa động đã tới trước mặt tiêm mà y. Lam, bí thuật này dường như là thuấn di, lâm hiên thi triển hai loại linh. Nhãn bí thuật mới nhìn ra. Lúc này sau lưng tiêm mà y lam lại có một đôi đôi cánh màu trắng tựa. Như cánh thiên nga. Nếu đôi cánh này co lại sẽ bao bọc toàn bộ thân. Hình hắn. Các hỏa vân trên mặt cũng sáng lên. Động tác kim nghĩa như rửa mị mà tiêm mà y lam lại còn nhanh hơn một chút, thân hình vừa né tránh thì linh bảo trong tay đồng thời chém ra. Một ánh đao vô cùng lăng lệ chói mắt hiện ra. "Hả?" Kim Nghĩa theo bản năng cảm giác được nguy cơ mạnh mẽ. "Thân hình." nhón lên bắn ra phía sau. Phản ứng của hắn không thể nói không nhanh. Chóng, ánh đao quá nhanh cơ hồ bay qua chót mũi. Lông tóc Kim Nghĩa dựng đứng có cảm giác sờn gai ốt. Ánh đao một kích Không chúng đánh tới ngọn núi phía sau Oanh Một tiếng vang thật lớn Ánh đao chỉ cỡ hơn trưởng nhưng lại cắt ngang Ngọn núi đá vụn như mưa ầm ầm bắn ra Lâm Hiên cũng bị dọa cho hoảng Sợ không hổ là thông thiên linh bảo chân chính Lúc này sau lưng kim nghĩa mồ hôi lạnh đầm đìa Nếu vừa rồi bị bổ Chúng thì thân thể chắc chắn bị hủy Bảo vật này sắc bén đến biến thái Phải nhanh chóng diệt sát hai tiểu tự này. Hai tay kim nghĩa nắm chặt, đang muốn thi triển thần thông. Cường Đại thì một màn khó tin lại xảy ra. Khí tức cùng linh lực quanh thân hắn bắt đầu suy giảm. Thoáng chốc, liền rơi xuống cảnh giới ly hợp kỳ, hậu kỳ trung kỳ, sau đó lại về sơ kỳ như trước. Hơn nữa mặt mày nhếch quải, như đát hao hết tinh lực. Sự tình diễn ra trong nháy mắt, ba người không có phản ứng, chỉ còn Biết chừng mắt mà nhìn Như vậy dược linh không có tác dụng như truyền thuyết Tất cả chỉ là rất mộng nam pha Nó chỉ có tác dụng cuồng tăng pháp lực cho tu sĩ Trong khoảng thời gian ngắn Tiên đảo gian nan Nào có tiên đan cuồng thăng một cảnh giới đi ngược Thiên địa pháp tắt như vậy Trung quy là đường ngang ngõ tắt mượn lực Chỉ có khổ tu được mới có được sức mạnh chân chính Ha <cười> ha kim huynh Không phải ngươi muốn đem chúng ta chiều hồn luyện. Phách sao, hiện tại nên hành động đi chứ. Khói miệng lâm hiên lộ tia. Cười nhạo băng lánh mở miệng. Không sai kim đạo hữu. Ngươi thật là có bản lĩnh, lấy một địch bốn. Đại sư cùng Minh Tuyển Tiên Tử đều chết trong tay ngươi, cắt hạ thật. Ngoan độc tiêm mà Y Lam cũng âm trầm lên tiếng. Kim Nghĩa sắc mặt thì âm trầm, như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nhưng vẫn cứng miệng. Hai người các ngươi không nên khinh người quá đáng, ta dù có chết. Cũng kéo theo các ngươi. À, ngươi có bản lãnh đó sao? Hiện tại sao không tự xưng là lão tổ gì? Đó, tiêm mà y lam cười lạnh nói. Kim Nghĩa không mở miệng, đột nhiên móc ra một sấp dày phù triện. Dương tay ném về tiêm mà y lam. Vô số băng cầu lôi hỏa xuất hiện, phô thiên cách địa bao phủ đối phương vào bên trong, mà thân hình hắn chợt lóe hướng tới lâm hiên quát cút ngay. suy xét thì lâm hiên vẫn dễ đối phó hơn tiêm mà y lam có linh bảo. hắn là tu yêu giả đối phương tuyệt không dám cận chiến cản đường. như vậy sẽ có cơ hội đào tẩu. lâm hiên kinh nghiệm phong phú, sao đoán không được kim nghĩa đăng. nghĩ cái gì? lựa chọn đột phá từ bên này sao? hắc hắc, gãi đúng chỗ. Ngứa, hắn không né tránh Cổ thiên minh nguyệt hoàn lại chấn đồng kịch Liệt hoàn ảnh đầy trời cộng minh Như bài sơn đảo hải chen trúc bắn Tới đối phương Kim Nghĩa vặn vẹo mặt mũi Lấy cứng chọi cứng khẳng định lơ A, nơ, gơ, u, xuẩn Nhưng đã đến bước này Chỉ còn cách mở một đường máu Tu vị giảm xuống ly hợp Áo giáp như da cóc kia cũng tán loạn đi Kim Nghĩa quát to một tiếng Xong Huyền liên tục đánh ra những vẫn có, những hoàn ảnh lọt qua, cánh tay trước ngực bụng bắp đùi hắn liên, tục bị đánh trúng. Từng ngụm từng ngụm máu huyết trong miệng kim nghĩa cuồng phun tám, chín phần đã tổn thương nội phủ bất quá vẫn rất ngoan cường vọt tới. Trước người lâm hiên ba thước, thấy đối phương vẫn không có ý thoái lui kim nghĩa trừng mắt hết lớn, cản ta thì phải chết, ngươi cút đến âm tào địa phủ cho ta. Hắn vừa nói vừa đấm ra một quyền kim quang chợt lóe. Lực chi khí toàn. Hiện ra hung hăng lao đến lâm hiên. Tới đúng lúc lắm. Hai chân lâm hiên trùn xuống. Dù đang trôi nổi giữa không chung nhưng. Lại bày ra thế đứng chung bình tấn. Yêu khí toàn thân dâng lên. Ai nói. Chỉ có kim nghĩa mới là tu yêu giả. Nói về độ huyền ảo thì phượng vũ. Cửu thiên quyết còn hơn một bậc. Chân linh cũng chia mạnh yếu. Chỉ là thiểm thử sao có thể so cùng bách. Điều chi vương. Huống chi 200 năm qua. Lâm Hiên liên tục nuốt kỳ lân quả được. Tinh chế. Hiện thân thể hắn cứng cỏi vượt xa cả yêu tộc cung cấp. Một Tu yêu giả tầm thường như kim nghĩa sao có thể sánh bằng. Lâm Hiên quát to một tiếng cũng đánh ra một quyền. Ngoài ra thịt lói. Lên ngân quang tay phải của hắn cũng đã yêu hóa. Động tác không phức. Tạp nhưng ẩm chứa sức mạnh phi phàm. Hai luồng sức mạnh khổng lồ va cùng một chỗ. Sóng sung kích cuồng bão. Kích bắn ra bốn phía. Cây cối trong vòng vài rằm bị nhổ tận gốc các. Tòa kiến trúc cũng bị san thành đất bằng. Chỉ nghe một tiếng la thảm truyền ra cánh tay kim nghĩa bão nổ thành. Một đoàn huyết vụ. Ám kình còn làm cho lồng ngực hắn hóm sâu vào trên. Mặt đầy vẻ thống khổ cùng không thể tin nổi Ngươi Ngươi cũng là tu yêu giả. Hiện tại mới biết thì quá muộn Lâm Hiên phất tay trái một cái Một đảo quang hà bắn ra đem túi chữ Vật bên hông đối phương cuốn về Theo sau kiếm khí đầy trời như cuồng Phong sậu vũ đánh tới thân thể kim nghĩa Như tổ ong Ngay cả nguyên Anh cũng bị tiêu diệt cửu thiên hồi dương ngọc đã về tay Nhưng sắc mắt Lâm Hiên vẫn lộ vẻ Khó coi, không chút do dự thi triển cửu thiên vi bộ thân hình chợt Lói không thấy. Đúng lúc này một ánh đao kích bắn qua, đâm thẳng trời. Cao, lâm hiên quay đầu, sắc mặt âm trầm đảo hữu tập kích ta là có ý gì? Mới liên thủ giải trừ nguy cơ, hiện tại muốn trở mặt sao? Ý gì? Khóe miệng tiêm mà y lam lộ nộ cười lạnh khi trước ngươi. Thừa dịp cướp thần kim đi, hiện tại ngay cả cửu thiên hồi dương ngọc cũng tính bỏ túi một mình. Hừ, nếu không phải Lâm Mỗ phản ứng nhanh chóng thì đã trúng độc thủ. Của ngươi bảo vật dành cho người có duyên, sao có thể nói độc chiếm?" Lâm Khiên lạnh lùng lên tiếng. Nói như vậy là ngươi quyết không giao Cửu Thiên Hồi Dương Ngọc ra. Tiêm Mạc Y Lam Âm trầm mở miệng, tựa hồ rất coi trọng loại tài liệu này, "Bảo vật khác còn có thể thương lượng, riêng Cửu Thiên Hồi Dương Ngọc, đại dùng với Lâm Mỗ." Không cần tốn nước miếng nữa. Lâm hiên lơ đến nói nhưng cổ thiên minh nguyệt hoàn lần nữa trở lại. Bay múa quanh người. Những con tam nhãn thi nha cũng dựng thẳng lông. Vũ tiếng huyên náo truyền vào tay. Hắn lại vươn tay trái, linh quang. Chợt lóe, một cây cổ thiền trượng hỏa hồng bắn ra. Pháp lực vừa truyền. Vào thì lập tức phát ra Phật lực hùng hậu. Thông linh Phật bảo. Trên mặt tiêm mà Y Lam đang lộ vẻ ngưng trọng thì kim long giáp. Thuấn cũng rơi ra khỏi tay áo lâm hiên. Sau lưng hắn chợt tỏa ra kim. Quang! Tiểu la yêu pháp tướng 9 đầu 18 tay xuất hiện. Tiêm mà Y Lam hít một hơi lạnh. Vốn tin tưởng 10 phần chiến thắng. Nhưng lúc này đánh tiếp thắng bại thật sự rất khó nói. Bất quá đối. Với hắn cửu thiên hồi dương ngọc không thể buông tha. Lâm Hiên cũng đầy vẻ đề phòng, còn chưa nhìn ra lai lịch của tiêm mạc. Y Lam này, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn giao thủ cùng. Địch nhân thần bí này, nhất thời không khí ngưng trệ, hai tu sĩ ly hợp kỳ lơ lửng ở xa rằng. Có, một người thì trước thân bay múa đủ các loại pháp bảo sau lưng. Còn có pháp tướng Kim Thân, vừa nhìn đã biết vô cùng cường đại. Còn một người cầm trong tay thông thiên linh bảo, sau lưng có một đôi. Cánh rất dài trắng nõn. Khuôn mặt anh Tuấn Thượng lại có ma vân, nhìn. Không ra thực lực sâu cạn. Hai người kiềm chế lẫn nhau, hào khí càng bị ngưng động. Gió núi bị. Khí thế của hai người thổi tan đi tứ phía. Đúng vào lúc này một tiếng nổ rất lớn truyền vào tay. Cả không gian. Như chạy lệnh. Lên một chút, trong mắt hai người hơi co lại. Sắc mặt cuồng, biến Bọn họ chưa dùng thần thức Đã cảm giác linh áp đáng sợ phô thiên cái Địa chuyển tới từ nơi đó Thanh thế này cường đại không kém kim nghĩa vừa rồi Tu tiên giả động Huyền kỳ Hơn nữa tựa hồ có hai người Không ổn Thân hình lâm hiên chợt lóe Kim thân pháp tướng chợt tan các loại Bảo vật cũng được hắn thu hồi Nhanh chóng hóa thành kinh hồng chói Mắt bay vút đi Khói mắt tiêm mà y lam máy động. Đáy mắt có vẻ không cam lòng nhưng. Vẫn biết phân nặng nhẹ. Cửa thiên hồi dương ngọc tạm thời gửi lại trong tay lâm tiểu tử vậy. Không chút chậm trễ. Hắn cũng xoay người nhằm một hướng khác bay đi. Sở liệu quả không sai. sau gì không môn quả nhiên có một không gian. Đột lập lão giả tóc vàng vuốt sâu mỉm cười nói. Không sai. Lần này toàn bộ là công lao của dư huyên để trên mặt lão. Giả mặt đảo trang cũng đầy vẻ hoan hỷ. Kiến trúc nơi đây hiểu dáng cổ. Xưa, hơn phân nửa là tổng đà bí mật của đại phái nào đó bên trong. Chắc chắn có những bảo vật giá trị xa xỉ. Haha, <cười> có lẽ bảo vật đã rơi vào trong tay hai con chuột nhắt tới. Trước chúng ta, bắt được chúng thì tìm hiểu luôn được tin tức về đám. Tu sĩ lý gia thật là nhất cử lưỡng tiện. Dương biết đồng bạn đang nghĩ cái gì Lão giả tóc vàng có ý đề tỉnh Nói Dư huyên để nói không sai Là lão phu quá mức nóng vội Được hai con Tiểu lão thử chúng ta mỗi người một tên thế nào Dư mỗ cũng có ý này Nhưng phải cẩn thận một chút Cẩn thận Chỉ là tiểu tử ly hợp kỳ Có thể tạo thành uy hiếp đối với Chúng ta sao Lão giả vận trang phục đạo sĩ cười lớn Lời còn chưa Dứt liền hóa thành một đảo cuồng phong biến mất tại chỗ. Lão quái tóc vàng lắc đầu, khói miệng lộ chút tiếu ý. Có lẽ thật sự, bản thân lão quá mức đa nghi. Khí tức của hai tu sĩ ly hợp kia có chút. Đặc biệt nhưng đồng bạn nói đúng, ly hợp chỉ là ly hợp mà thôi. Lão phóng suốt thần thức, dễ dàng tập trung lên tiêm mà y lam thân. Hình nhóng lên truy theo du không gian này diện tích rất lớn nhưng cũng có giới hạn các người có thể chạy đi đâu.